Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1579-1580 chủ động đi dụ địch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, trên mặt quần tu đều hiện ra sắc thái cổ quái nửa mừng nửa lo. Quả thật kế sách của an trưởng lão có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Nhưng người nhận nhiệm vụ này, đừng nói nguyên anh kỳ tu tiên giả mà. Cho dù ly hợp kỳ lão tổ cũng chưa chắc đào thoát khỏi đám yêu cầm hung. Mánh kia. Lúc này đám tu sĩ nguyên anh kỳ câm như hến còn ngưng đan kỳ cùng trúc Cơ kỳ thì thầm vui mừng. Với tu vị rất thấp của bọn họ đương nhiên. Không phải đi chấp hành nhiệm vụ trọng yếu này. Đám người đang còn thầm tính toán thì đột nhiên một thanh âm chuyển. Vào trong tai an trưởng lão nói rất có lý. Nếu đại tiểu thư tin. Tưởng thì nhiệm vụ dụ đám yêu cầm rời đi cứ sao cho lâm mổ. Cái gì? Chú tu sĩ nghe mà ngơ ngẩn cả đám quay đầu dùng ánh mắt không thể. Hiểu nổi nhìn về phía tên gia hỏa vừa lên tiếng chủ động xin đi dụ. Địch! Ai cũng hiểu nhiệm vụ này nguy hiểm vô cùng rơi vào miệng đám ngân. Ngư điểu thì ngay cả thần hồn còn không thể đào thoát. Thật không ngờ có người chủ động xin đi. Đầu của tiểu tử này chỉ để. Cho lửa đá hay là chỉ số thông minh có vấn đề Lâm huyên ngươi Lão giả họ thái đại kinh thất sắc Tựa hồ muốn khuyên giải vài câu Nhưng lời còn chưa dứt Thì một thanh âm giả nua bên cạnh truyền vào Tai lâm trưởng lão dũng khí trung tâm Khiến tại hạ khâm phục Đại, tiểu thư Mong người đáp ứng ý tốt của lâm huyên Nếu không thì không Thể thần phục lòng người Không sai Một khi lâm trưởng lão đã chủ động yêu cầu Thì khẳng định Mười phần nắm chắc. Đại tiểu thư nhất định sẽ đáp ứng. Chúng huyên đệ. Nói xem có đúng không. Một đại hán gấp gáp mở miệng. Không sai, không sai. Khẳng định lâm huyên đệ là lựa chọn tốt nhất. Tiếng đồng ý phụ họa theo đuôi của những lão quái khác liên tiếp vang. Lên, các ngươi Trên mặt lão giả họ thái lộ vẻ bất mãn. Lão với lâm hiên đều là tán. Tu thấy trước kết cuộc bi thảm của hắn thì tránh không được có cảm. Giác thú tử hồ bi một. Đại ca, ngươi thật muốn đi sao? Hồng Diệp tiên tử lặng lặng truyền. Âm cho Lâm Hiên. Mũi yên tâm, ta tự biết rõ. Ngoài ta thì không ai có khả năng hoàn. Thành nhiệm vụ này. Lâm Hiên bất đồng thanh sắc, lặng lặng truyền âm. Đáp lời, nhưng thanh âm của Hồng Diệp vẫn tràn đầy vẻ không yên đại ca. Ngươi là tu tiên giả phi thăng nên còn chưa rõ sự đáng sợ của loài yêu Cầm này Vạn nhất có bất trắc thì hồng diệp trăm lần chết chưa hết Tội Chỉ e kế hoạch lần này lại lộng xảo thành chuyên Lâm hiên nghe vậy thì trấn an nàng nha đầu ngốc Ta nói là không Sao Đối với đồn thuật ta có vài phần tâm đắc Bằng đám ngân ngư điểu Này mà muốn đuổi theo ta chỉ là ngơ mộng háo huyền muội cứ yên tâm Chạy đi lúc sau tự nhiên ta sẽ đuổi theo. Đến đây thì Hồng Diệp không còn lời khuyên nữa. Húng chi đám tu sĩ. Phía dưới đang nóng lòng. Tự dưng xuất hiện kẻ chết thay bọn họ còn. Không mau nghĩ cách tiến hắn đi sao. Chỉ thấy Hồng Diệp tiên tử lấy tay vuốt chán trầm ngâm sau đó mở. Miệng lâm trưởng lão thật có dũng khí. Chẳng qua an thúc đã nói. Muốn chấp hành nhiệm vụ này cần độn tốc phải hơn người vài phần. Đại tiểu thư yên tâm thuộc hạ vốn an hiểu phong hỏa độn thuật hay. Thuộc tính, luận tốc độ phi hành còn trên nguyên anh hậu kỳ đáo hữu Một chút. Lâm Hiên thản nhiên mở miệng. Được rồi, một khi Lâm trưởng lão đã tin tưởng mười phần như vậy. Nhiệm vụ nguy hiểm này giao cho ngươi. Bản cung sẽ ở phía trước chờ. Hội hợp cùng ngươi. Yên tâm, Hồng Diệp thưởng phạt phân minh, ngươi, Lập Hạ Kỳ tông, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, bản cung sẽ kết nghĩa Kim Lan cùng ngươi. Lâm Hiên nghe xong thì dở khóc dở cười, không ngờ nha đầu này lại có. Chủ ý công khai mối quan hệ của hai người như thế. Những tu tiên giả khác nghe xong trên mặt thoáng lộ vẻ ghen tỉ nhưng tức thời trở nên thương hại. Chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả còn có thể thoát khỏi thú Chiều ngân như điệu mà trở về hưởng công sao Chỉ mong hắn an hiểu đổn tốc theo như lời nới Chạy xa một chút khiến Bọn họ có thể biến nguy thành an Lúc này thân hình lâm hiên chợt lói tới bên người hồng diệp tiên tử An trưởng lão thấy thế thì đem bình ngọc xanh biết giao cho hắn Chư vị đạo hữu chúng ta mau mở đường cho lâm trưởng lão cung trúc Hắn mã đáo thành công. Thanh âm ngưng trọng của an trưởng lão truyền vào tay. Sau đó lão phất. Tay áo một cái. Một đôi đoạn mâu màu thanh đồng cỡ hơn thước bay vút. Ra bên ngoài có vẻ gì xét loang lổ không suốt chúng. Có điều là bản. Mạng bảo vật của Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ tự nhiên là vật bất phàm. Nguyên Anh kỳ trưởng lão khác cũng vội vàng suốt lực. Vô số các loại. Bảo vật xuất hiện có người thì thi triển sở trường bí thuật đại uy Lực Mấy chục nguyên anh kỳ lão quái đồng loạt ra tay thanh thế tự nhiên không nhỏ Sau một thoáng ầm ầm vang động thì sóng chiều màu bạc Đã bị xuyên thủng một thông lộ đường kính hơn 10 trượng. Chẳng qua yêu cầm bốn phía không ngừng dũng mánh đánh vào vòng bảo hộ Áp lực trên chiến thuyền càng lúc càng lớn Đi mau An trưởng lão quát một tiếng Lâm Hiên thân hình vừa động đá hóa thành. Một đảo lam sắc kinh hồng bắn thẳng vào màn sóng triều màu bạc kia. Nhìn vô số yêu cầm ở khoảng gần như thế mới thấy bộ dáng càng thêm. Quái gì chỉ là vô vàn tiếng kêu to sắc nhọn chồng chất lên nhau có. Thể khiến tu sĩ hóa điên. Chẳng qua với Lâm Hiên không chút ảnh hưởng hắn điều động pháp lực. Nguyên anh kỳ nhưng tốc độ độn quang mau lẻ vô cùng. Ló lên mấy cái. Đã trong lỗ thủng màu bạc bay ra ngoài Sau đó vừa chuyển phương hướng thoát khỏi vòng vây của đám ngân ngư Điều Tức thời một đám nhỏ yêu cầm chia ra đuổi theo hắn Còn đại bộ phận Vẫn vây công các thượng cổ chiến thuyền Lâm hiên nhanh như điện chớp bay về bên trái Dối tay mở nắp chiếc Bình xanh biếc kia Tức thời một cỗ kỳ hương nồng đậm Nhẹ nhàng mà nhanh chóng lan tỏa Theo gió Như đâm vào tổ ong vò vẽ Lại giống như một giọt nước lạnh bắn vào Chào dầu đang nóng bỏng Thanh âm huyên náo chuyển ra vang vọng cả Chăm dặm Không ngờ làn sóng chiều màu bạc đang điên cuồng vây công Chiến thuyền lại không hề do dự buông tha mục tiêu Giống như bị kích Thích nổi điên Ào ào như thác lũ chuyển hướng cuốn ập sang lâm hiên Phù Đám tu tiên giả trên chiến thuyền thấy thế không khỏi thở ra một hơi Nhẹ nhóm Lần này có thể toàn mạng thật sự là đa tích âm đức từ đời trước Còn như Lâm Hiên sống hay chết Đại đa số không thèm quan tâm Thậm chí một số nguyên anh kỳ lão quái Còn ước gì Lâm Hiên táng thân Nơi bụng yêu Một khi hắn đào thoát trở về đảo chủ sẽ tuân thủ hứa Hẹn Khi đó chẳng phải bọn họ phải chịu đựng một gã nguyên anh sơ kỳ oai tác phúc trên đầu sao Lúc này không cần đảo chủ phân phó, chiến thuyền đã sốc toàn lực bay. Vút về một hướng khác. Chỉ có hồng diệp lặng yên quay đầu, khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện vẻ. Lo lắng. Một đảo kinh hồng vạch phá một vùng trời xanh, vừa mới bay qua không. Lâu thì tiếng yêu cầm huyên náo chuyển đến, sau đó một đảo ngân tuyến. Xuất hiện nơi chân trời. Ban đầu chỉ một chút rồi ngày càng nhiều, như sóng giữ màu bạc che trời. Lấp bể cuồn cuồn thổi quét mà đến Số lượng ngàn vạn ngân ngư điệu kéo mấy ngàn dặm Liếc mắt nhìn như vô Biên vô hạn Một đường truy đuổi theo không một ngọn cỏ Từng qua mấy đảo nhỏ nhưng Không có bóng dáng nhân tục Nơi đây chính là địa bàn của yêu tục hải thú yêu cầm này thiên sinh tàn bạo Bất kể nhân tục hay là yêu tục Nếu gặp phải chúng nhất định không buông tha Khi truy qua một bờ cát trên một hoang đảo không ngờ nơi đây có hàng. Vạn con hải quy đang rơi nắng. Đây cũng là yêu tục an hiểu thủy hệ. Pháp thuật thực lực cường đại hơn ngân ngư điểu khá nhiều. Tuy sự trinh lịch về số lượng thì không thể bù lại. Bất quá đám yêu. Quy tự nhiên không ngồi chờ chết. Tức thời nơi hoang đảo diễn ra một phen đại chiến yêu khí bốc lên tận trời. Sau một chừng một khắc thì đám hải quy đã toàn diệt thú triều ngân. Ngư điều cũng tồn thất gần trăm vạn. Nhưng số lượng còn lại vẫn vô biên vô hạn như trước chen trúc đuổi. Theo Lâm Hiên. Lúc này song phương cách thượng cổ chiến thuyền đã mấy vạn dặm Lâm. Hiên không sợ bại lộ hành tích. Cả người chợt lói thanh quang, linh. Khí giặc rào cùng một cỗ khí thế hào hùng kinh người tỏa ra. Tu vị ly hợp kỳ lão tổ được hiển lộ. Linh áp tận trời khiến mặt biển. Nổi sóng chiều cuồn cuộn không thôi. Đồng thời còn tạo ra vô số lúc. Xoáy cực lớn xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng làn sóng yêu cầm xem như không thấy. Số lượng ngân ngư điểu đạt. Tới quy mô nhất định thì không sợ hãi khi đối mặt cường địch. Đừng nói tu sĩ ly hợp mà dù là đại năng đồng huyền kỳ. Chúng cũng dám. Cùng liều mạng. Uống chi trong tay Lâm Hiên còn có thứ mà chúng thích nhất chính là Thúy Lục tương quà, cho nên đối mặt Linh Áp chỉ tận trời, Ngân Quang chói mắt vẫn tiếp tục ao ao kéo tới. Lâm Hiên thấy thế thì nhíu mày tiếp tục bay đột về phía trước. Với thực lực cùng bảo vật của hắn có thể đại chiến cùng đám yêu cầm này một phen, nhưng hiện tại còn chưa đến mức như thế. Hít vào một hơi thanh quang quanh thân hắn càng trở nên rực rỡ. Tiếng Động sắc nhọn nổi lên, tức thời tốc độ đồng quang được đề thăng hơn. Một nửa, lói lên mấy cách đã cách sóng chiều màu bạc kia vài dặm. Khi khóa miệng Lâm Hiên vừa nhích thì tiếng thanh âm kêu gào của đám. Yêu cầm lại rất nhanh truyền vào tay. Khác với trước là lần này theo, một nhịp điệu nhất định. Lâm Hiên nhớ mày nhìn lại, không ngờ đám ngân ngư điệu đang bay lộn sộn đã sắp hàng tổ hợp thành một trận thế bay kỳ quái Như vậy giảm bớt được áp lực gió trên trời cao Không cần hao nhiều Pháp lực mà tốc độ phi hành bảo tăng gấp đôi Xảo đoạt thiên công tương tự cùng phi hành kiếm trận của tu sĩ Này Trong mắt Lâm Hiên hơi co lại Hắn mới thấy qua phi hành kiếm trận Trong điển tịch Đông Hải không lâu Lúc ấy cảm thấy rất hứng thú Đáng tiếc cần nhiều người phối hợp mới Có hiệu quả không ngờ hiện chính mắt thấy đám yêu cầm hung tàn thi triển ra vốn Lâm Hiên đã bỏ xa thú triều ngân ngư điểu một khoảng cách nhưng bọn trúc tạo thành trận thế phi hành kỳ lạ đuổi theo muốn chít Lâm Hiên vừa sợ vừa giận hít vào một hơi pháp lực toàn thân lưu Chuyển không thôi dù vậy tốc độ của sóng triều màu bạc vẫn không chút kém cỏi Lâm Hiên nhíu mày độn quang chợt tắt Đầu vai rung khẽ thi triển ra Cửu thiên vi bộ So với đổn quang thì tốc độ nhanh hơn một chút Vô thanh vô tức thân ảnh hắn chợt xuất hiện ngoài mấy ngàn trưởng Trong khoảnh khắc tiêu thất rồi xuất hiện ở nơi xa hơn Có điều đám ngân ngư điều này Tuy không có thần thức cường đại nhưng Khấu giác vô cùng nhảy bén Lâm Hiên muốn thoát khỏi chúng bất quá chỉ Là người si nói mộng mà thôi Sắc trời đã trở nên sáng trắng Phóng mắt nhìn lại vẫn là một vùng Biển xanh trải rộng Tiếng xé gió bén nhọn truyền vào tay Phương xa xuất hiện một đảo Thanh quang Chớp lên mấy cái rồi một thiếu niên dung mạo bình thường Hiện ra Sắc mặt lâm hiên vô cùng khó coi Cở thiên vi bộ tuy kỳ diệu nhưng Chỉ hữu hiểu trong đại chiến do hao tổn pháp lực Bỏ xa đám yêu cầm một chút Lâm Hiên lại thi triển đồn quang bình. Thường nhưng bọn chúng vẫn như âm hồn bất tán đuổi theo. Lâm Hiên bất đắc dĩ đành phải không tiếc hao tổn pháp lực tiếp tục xử. Dụng cửu thiên vi bộ rồi lại thi triển đồn quang. Cú như thế đám yêu cầm truy theo không rời rốt cuộc Lâm Hiên đắc không. Còn nhẫn nại, chú thích một thú tử hồ bi là con thỏ chết thì con trồn thương xót. Ý nói đồng loại thì thương xót nhau. Khi tín đồ đi đám tang, hội thánh có sẵn sàng phần khách cũng phải. Giữ lễ, mình đương ở trong nhà người có tang, nhớ đến câu thú tử hộ Bi tỏ lòng đau xót cho nhau.